Gã bán hàng tiếp tục huyên thuyên Mát gạt gã ra Nhưng Olivia dồn hết sự chú ý cho gã Nàng cũng nêu ra Một hai câu hỏi Chỉ để lấy lệ Nhưng gã bán hàng thừa hiểu Con cá này không những đã cắn mồi Mắc câu Và đã bị kéo lên Mà còn được chiên giòn Và đang trên đường đi vào dạ dày Xin đợi một chút để tôi chuẩn bị giấy tờ cần thiết Hades nói Lủi ra xa, xa Olivia nắm tay mát không mặt dạng rỡ vui quá vậy không, mát nhăn mặt làm trò, gì thế? hồi nãy em thật sự nói anh khỏa thân à? nàng cười phá lên và dựa đầu vào vai anh, dĩ nhiên sự nhí nhảnh và nét rạng rỡ bất tận của Olivia bắt nguồn từ một nguyên nhân sâu xa hơn là việc đổi điện thoại. mua những chiếc camera phone chỉ thuần túy là một biểu tượng, một tấm biển chỉ đường cho chuyện sắp tới. Một đứa con Hai ngày trước Olivia đã dùng dụng cụ thử thai tại nhà Và cuối cùng Một chữ thập đỏ đã hiện ra trên giấy trắng Một chuyển động truyền tải một cách lạ lùng Ý nghĩa tôn giáo Anh ngạc nhiên đến mức không cất nên lời Họ đã cố gắng có con suốt một năm qua Gần như ngay từ lúc họ lấy nhau Sự căng thẳng do thất bại thường xuyên Đã làm cho một hoạt động đầy cảm hứng Nếu không nói là thần tiên trở thành công việc được sắp xếp chặt chẽ bao gồm lấy nhiệt độ tính lịch kéo dài thời gian kiên cự tập trung ý chí bây giờ họ đã bỏ được chuyện đó lại phía sau hãy còn sớm lắm mát cảnh báo nàng đừng có quá hồ hở hởi nhưng Olivia có một sự hớn hở không thể từ chối được trạng thái tích cực của nàng quả là một động lực một cơn bão một thủy triều mát không tài nào cưỡng lại vì vậy họ mới đến đây Những chiếc camera phone Olivia đã nhấn mạnh Sẽ cho phép cái tổ ấm sắp thành ba người Chia sẻ cuộc sống gia đình theo một cách Mà thế hệ của cha mẹ họ không tưởng tượng được Nhờ có camera phone Cả hai sẽ không bị lỡ những giây phút quan trọng Hay thậm chí là cả bình thường của đứa nhỏ Bước đi đầu tiên Tiếng nói đầu tiên Những trò chơi hàng ngày Bất cứ cái gì Ít nhất đó cũng là kế hoạch của họ Một giờ sau Khi họ trở về nửa nhà của mình Trong căn hộ hai gia đình Olivia tặng anh một cái hôn thật nhanh Rồi leo lên cầu thang Này Matt gọi với theo Giờ cào chiếc điện thoại mới Và nhướng một bên mày Muốn thử cái gì nhỉ Chức năng quay phim này không Phim chỉ dài có 15 giây thôi 15 giây Cũng dễ hiểu vì sao Olivia Jane Lane Họ sống ở một khu vực mà Đa số mọi người sẽ cho là tồi tàn Dưới cái bóng thoải mái đến lạ lùng của chai bia Yvington khổng lồ Khi mới ra tù Mắt cho là anh không xứng đáng với một nơi tốt hơn Mà nó lại rất phù hợp Vì anh cũng chỉ đủ tiền cho nó Và mặc cho gia đình phản đối Anh chuyển ra ngoài thuê nhà hồi 9 năm về trước Evington là một thành phố mệt mỏi Với tỷ lệ dân da đen đông đảo Có lẽ trên 80% Người ta có thể đi đến kết luận hiển nhiên đó là mặc cảm tội lỗi về những tháng ngày trong tù. Má hiểu rằng những chuyện này không đơn giản như vậy, nhưng anh cũng không biết giải thích cách nào hơn là anh chưa thể trở lại với đất sống ngoại ô. Sự thay đổi đó quá nhanh, giống như bệnh khí áp vậy. Nói gì đi nữa thì khu vực này, cái trạm xăng Shell, cửa hiệu dụng cụ cũ kỹ, tiệm bánh mì góc phố, đám bộm nhậu trên vỉa hè dạn đất, đường sắt tới sân bay Newark. Quán rượu nằm khuất bên cạnh đường bia pass cũ Đã trở thành nhà trọ Khi Olivia dọn từ Virginia tới đây Anh đoán nàng sẽ khăng khăng đòi chuyện đến một khu vực tử tế hơn Anh biết nàng đã quen thuộc với những chỗ Nếu không tốt hơn thì ít nhất cũng hoàn toàn khác Olivia lớn lên ở thị xã nhỏ buồn tẻ Northway, Virginia Khi Olivia mới chập chững những bước đầu tiên Mẹ nàng đã bỏ đi Cha nàng nuôi con một mình. Quá tuổi rồi mới được làm cha. Cha nàng đã 51 khi Olivia ra đời. Joshua Murray làm việc cần cù để buôn đắp mái ấm của chính mình và cô con gái nhỏ. Joshua là bác sĩ của thị xã. Một bác sĩ đa khoa chữa tất cả loại bệnh. Từ ruột thừa của cô bé 6 tuổi Mary Kate Johnson cho tới bệnh khuất của lão Ritman. Theo Olivia thì Joshua là một người tử tế. Một người cha dịu dàng và tuyệt vời Quan tâm hết mực đến người thân duy nhất còn lại của ông Chỉ có hai người bọn họ Cha và con gái Sống trong một căn nhà gạch trên phố men. Phòng mạch của người cha nằm sát bên phải lối vào Hầu như ngày nào Olivia cũng chạy thẳng từ trường về nhà Để giúp cha khám bệnh Cô bé có thể dỗ dành bọn nhỏ đang sợ hãi Hay tán giáp với Casey, Y tá kiêm tiếp tân lâu năm ở đó Casey đồng thời là kiểu như vũ em khi người cha quá bận cai si nấu bữa tối và giúp Olivia làm bài tập trong lòng mình Olivia tôn sùng cha giấc mơ của cô thật vậy bây giờ nghĩ lại cô thấy nó đúng là ngây thơ không thể chữa được là trở thành bác sĩ và làm việc cùng cha mình nhưng trong năm cuối cùng của Olivia tại trường đại học mọi thứ đã thay đổi cha nàng gia đình duy nhất mà Olivia từng biết qua đời vì bệnh ung thư phổi Ngay tin này, nàng ngã Phật như bị xét đánh Tham vọng ngày xưa theo bước chân cha vào học tại trường Y cũng chết theo ông Olivia hủy bỏ lời hứa hôn với người bạn trai cùng trường một sinh viên sự bị tên Doug Và dọn về ngôi nhà cũ ở Northway Nhưng sống ở đó mà thiếu vắng, bóng dáng của người cha thì thật quá đau lòng Cuối cùng nàng phải bán nhà và dọn tới một chung cư ở Charlotteville nàng nhận công việc đòi hỏi phải đi lại đó đây cho một công ty phần mềm máy tính mà một trường mực nào đó nó chính là cách nàng và mát nhen nhóm lại mối quan hệ ngắn ngủi trước đây của họ